các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Phòng cuối xuống nuốt lấy câu hỏi của cô, lấy hành động thay cho đáp án. Em. Cái gọi là có một tất có hai, có ba thì mới đủ lễ, về sau đều là tùy ý, chính là tình huống như vậy. Giờ tầm vừa mới dặng bước vào văn phòng, đã bị vị đại luật sư về ngoài đứng đắn ôm lấy mà hôn ngấu nghiến. tiểu đại luật sư một tay kéo lấy thân hình mảnh mai thon nhỏ, ép chặt vào trong ngực của mình, việc môi nghiêm cầm cúi đầu thật sâu. Hồn lấy bờ môi đỏ mọng ngọt ngào, dây dưa không dứt, nhiệt tình mà kiêu khích. Môi lưỡi không ngừng sục xạo rồi quấn lấy, mãi cho đến khi nghẹt thở thì mới dừng lại. Anh thật là phiền quá đi. Bờ môi vẫn hồng sau phút hôn nồng nhiệt, lóe lên vẻ bóng láng mê người. Hơi hơi thở sốc, đôi mắt vững lấp lánh của sơ tâm tà ra ánh sáng rực rỡ kiếp người. Vừa tức vừa buồn cười mà trừng lên. Còn anh chàng tuấn lãng kia, tuy rằng nét mặt không một chút thay đổi, nhưng vẫn còn phản phất một chút hồng Từ sau khi sự kiện kem kia kết thúc, quan hệ vốn đã mở ám không rõ ràng giữa hai người lại càng trở nên kỳ quái, lạ lùng hơn nữa. Tiêu đại luật sư lại tiếp tục cuộc sống, làm việc điên cuồng. Nhưng có một chút khác biệt là anh bắt đầu lấy đồ mọi cớ để gọi cô vào văn phòng. Giống như lúc vừa rồi, từ sáng sớm đã bị gọi đến. Tất cả tư liệu mà tiêu đại luật sư cần cô giúp, anh sắp xếp. Tuy anh thông minh cũng đã tìm không thấy cớ gì để gọi cô đang phải nhắn điện thoại trực tiếp dùng giọng nói trấn chặt nghiêm túc thông báo. Hoa trợ lý, mời cô đến phòng phòng tôi một lát. Có việc gì không ạ? Cô đều nhiên biết Tiêu Đại Lật Sư lại muốn làm gì rồi, nhưng vẫn rất khoát cố tình dùng giọng nói ngọt ngào vô tội mà hỏi lại. cứ vào rồi nói sau. Còn vào văn phòng để làm gì? thì lúc nãy cô đã biểu diễn qua một lần rồi. Mỗi lần hôn hoàn cô, còn người tình nguyện thường ngày của anh nhất thời dãi xuất hiện một chút hoang mang, cứ như mình vừa mới bị quỷ nhập. Nên mới có thể kêu cô vào Sau đó anh lại húng hắng Dùng giọng nói vững vàng chính trực như trước tuyên bố Em có thể trở về làm việc Nói xong chính anh lại quay về chỗ ngồi Đang ngập trong đống hồ sơ chồng chất như núi Rồi sau đó khuôn mặt tuấn tú Đang ửng hồng lại tiếp tục nghiên cứu Mà xử lý công việc Anh thật sự là tiền chết đi mực mà Toàn quấy rời em làm việc Đi tới đi lui thật là đáng ghét Em nói trước đây là lần cuối cùng Đừng có mà kêu em vào đó nữa Đôi mắt vững lấp lánh của cô rán vào anh, chuẩn bị trở về làm việc, nhưng cũng không khỏi buồn cười mà cắt lời cảnh cáo. Từ sau khi tình hình nào đó đã sáng suốt, cô cuối cùng cũng lấy lại được sự tự tin, khôi phục bản tính bướng bỉnh của trước kia, lại làm cho đàn ông có cơ thể chống lại một hoa sơ tâm kiều mỹ như thế này. Quay lại đây, thấy cô sẽ bước ra khỏi văn phòng. Vị án tiên sinh của công tác trước đây, lại thất bẹ gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt tân lắng ô ám buồn rầu hung hăng mà trừng cô thật lâu sau mới đảo mặt không hờn không giận mà thừa nhận anh vẫn còn muốn sự tự chủ của anh rốt cuộc đã trốn đi đâu mất rồi chứ nhìn hành động có thể tóm tắt ba chữ là tích cực đầy hoa mỹ nhắc nhở số lần mà chính anh hôm nay đã không thể khống chế được cũng cười nhạo sự tự chủ vô cùng mong manh kia của anh tiểu hoàng Uẩn nghe thấy cô ngoan ngoãn nghe lời mà quay trở lại rồi sau đó oán hận lấy bút sửa hết chữ tích cực cuối cùng ảo nám ném mạnh xuống một tay cô đặt trên đùi, phiền mặt không chịu nổi, cúi đầu mà hôn kẻ đang đầu tiêu cười ra vẻ vô tuổi kia. Anh cũng không phải chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng không phải là chưa từng chạm vào phụ nữ, tại sao khi hôn cô lại giống như là cắn thuốc lắc, cũng không ngừng màng nghiện, mỗi một ngày tần suất phát tác lại càng lúc càng cao mà khoảng cách càng lúc càng ngắn chứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tiến độ làm việc của anh vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp. Phụ nữ thật đúng là mầm tai họa, nhưng mà mầm tai họa này mùi vị lại rất là ngọt ngào. Tiêu đại luật sư, à, đây là tình huống gì vậy chứ? Trợ lý pháp luật tiêu hài vừa mở cửa bước vào, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho trợn mắt há mồm. Cho dù thấy tiêu luật sư đồ phù thủy, cởi chổi bay ở bên trong cũng không làm anh ngạc nhiên như là lúc này. Bởi vì anh thường ngày đều chứng kiến tiêu đại luật sư đạo mạo trang nghiêm, lấy công việc làm mục đích sống, mà đang làm lúc làm việc ở trong văn phòng thần thánh vĩ đại, lại ngồi trên ngay vàng mà ôm phụ nữ ôn hôn đám đuối. Không được. Đây không phải là sự thật, tất cả chuyện này chắc chắn là ảo giác rồi Có việc gì không? Hải vô lực. Người đứng ở đằng xa kia còn thất kinh, còn đại luật sư bên này đã ung dung khôi phục bình tĩnh, buồn người đẹp ở trong lòng ra. Còn người đen tình nguyện thản nhân đào qua cậu ta, như thể trong chuyện làm việc cùng với trợ lý hôn môi là một việc vô cùng bình thường vậy. Thế nhưng đáng tiếc, dù có nghiêm mật phòng thủ như thế nào, thì cuối cùng vẫn có một chút sơ hở Tiểu đại luật sư à? Sao mặt anh lại đỏ lên như vậy? Bộ làm chuyện gì không muốn người ta thấy sao hả? Một giọng nói sang sàng của một bóng dáng cao lớn bước vào văn phòng. Tiêu luật sư à, vị này là lô dĩ quan. Tiêu hành Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net